Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Già Mộng, kỳ nữ xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy, tập số 7. lại nói với Sư Nguyệt. Biết thế nào Hầu xuyên cũng can Vũ thư giết Trần Minh. Nên bày kế số Vũ thư giết Trần Minh như thế. Việc đó vừa để cho Hầu xuyên xem thường, vừa để cho Vũ thư tin mình. Lại còn mượn gió bẻ măng, nhờ lời của Hầu xuyên mà giữ mạng cho Trần Minh. Thật là một mũi tên mà giết ba con nhạn. Nếu qua mặt được Hầu xuyên thì chẳng phải lo gì hành động sau này. Nhưng nếu bị lão nhìn ra ý đồ, thì chắc chắn không thoát được cái chết. Thế nên tự hờm hiến kế cho phụ thư, rồi thì trở về lấy làm lo sợ. Cứ suốt ngày thấp thỏm chẳng yên. Tối hôm đó, Nguyệt đang ở trong phòng thì có người tới gọi sang phủ đại phu nhân. Nguyệt nghe thì trùng bắn người, chân đứng chẳng vững vàng, mồ hôi toát ra đầm đìa. Nguyệt còn cẩn thận tới mức viết sẵn tờ thư để lại sai tiểu yến chàng nếu đi mà không trở về thì tìm mọi cách đem nó giao cho tử dù dặn dò biệt vị sao. Thế rồi cũng lấy lại bình tĩnh, thay trang phục, cố giữ vẻ đường hoàng mà đi sang phủ của Vũ thư. Khi nguyệt vào rồi thì không thấy giáp sĩ đâu kiếm gì cả, chỉ có mình Vũ thư thôi. Lúc bấy giờ tâm thần mới an ổn lại được. Vũ thư thấy nguyệt thì tai bắt mặt mừng. quát tai cho ngồi chung trên chiếu. Thư có vẻ vui, kể cho Nguyệt nghe việc nói chuyện với Hồ Suy. Cho nói: <cười> "Quân sư khen mày thông minh, nhưng mà tâm nhìn hơi cản đó. Giờ chưa phải lúc giết Trần Minh được, nên cứ thả cho nó về đi." Nguyệt nghe xong mới biết việc đã thành, tim hễ còn đập rộn ràng. Mới giờ cười nói: <cười> "Dạ, em còn nông cạn." Chút nữa làm hỏng mất việc lớn của phu nhân. Xin phu nhân trị tội cho. Ai, người làm việc phải có khi này khi khác. Quan trọng là tấm lòng của em. Ta biết được lấy làm vui lắm. Thế rồi hỏi tới các chuyện lặt vặt trong quân doanh, Nguyệt tự tin ứng đáp trôi chảy, lại hết lời xiểm nịnh tân bốc. Từ việc gạo muối củi lửa, cho tới việc con hầu gia nhân ăn ở với nhau như thế nào, Trời các vị tướng quân nói chuyện gì với nhau? Đồng tỉnh ra sau. Công việc gì nguyệt cũng thực thả mà nói lại hết, vừa ý vũ thư lắm. Thư nói: "Có em lo việc hậu phủ thì ta chẳng còn lo gì nữa." Nguyệt mỉm cười khim cung, thư lại nói: "Nam nhân trai tráng trong phủ có đầy đó. Ta biết em có dòng máu trẻ mãi không già, nhưng tuổi thì cũng đã lớn rồi." Em thích việc trai gái thì cứ tùy nghi mà chọn. Bao nhiêu đàn ông ta điều thưởng cho em hết đó. Nguyệt nghe thấy thì bực lắm. Vũ Thư lại nói đụng tới việc nội hầu ly, vốn thích chuyện chăn gối lằng lằng. Nhưng lại cũng biết Vũ Thư tính vốn nói ngay thẳng, chứ chẳng có ý xấu xẻ gì. Bèn vui vẻ đáp. <cười> việc đó em chưa có nghĩ tới. Cốc sao hầu được cho chủ nhân, lại em vui rồi. Chọn đời em cứ ở vậy. Đi bên cạnh phu nhân cũng được. Em biết Trầm Mai này đi á, phu nhân quyền nghiên một cõi. Chẳng những nam nhân trong quân doanh này, mà nam nhân khắp cõi phía nam, khắp các xứ Thanh Hoa sơn tây, thậm chí là trong khắp thiên hạ đều phải quy phục trước chân phu nhân hết đó. Vũ thư nghe thấy thì thích lắm, cười sảng sảng. <cười> Tiếc là ta năm nay cũng đã ngoài 60 rồi. Chẳng còn thiết gì chuyện đó Đời người ngắn ngủi Sống có được là bao Cốt sao sống có được quyền uy Để cho sử sách Phải ghi chép lại lưu truyền hậu thế Như em thấy thì Phu nhân nào có kém gì Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế đâu Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế Tức là Võ Tắc Thiên Là một vị nữ hoàng đế Thời nhà đường ở nước Tàu Rất vội gian tại trí Thư nghe xong thì thích lắm, lại cười vang. <cười> ta so sánh được với vị ấy. Em nói như thế là cười chê ta rồi. Ta tuổi cũng đã cao, lại không có con cái gì. Ta cốt muốn gìn giữ cơ ngươi này á cho cố lệnh hậu. Rồi giữ gìn cho thằng phi cát lớn lên. Để ta có chỗ nương tựa khi về già đó thôi. Chứ còn vinh hiển cao sang á, cũng chỉ đến thế. Thân nữ mà làm gì đâu. Nguyệt nghe tới câu này, bất giác trong giây phút lại động lòng thương cảm với Vũ Thư. Bà ta có ác đó, nhưng cũng có nhân đó. Bà ta có mưu đó, nhưng mà cũng là người ngay thẳng. Bà ta giết tình phu nhân cũng bởi vì lo sợ. Cho bấy giờ té mưu giết Trần Minh lại cũng vì lo sợ. Có lẽ tháng ngày sống cô độc lẻ loi trong đạo am năm xưa đã ám ảnh tới bà ta rất nhiều. Xét ra cũng thật đáng thương hơn đáng hẳn. Nhưng biết làm sao được, chỉ vì lòng dạ đàn bà nhỏ nhen, lại không biết nhìn xa, bị thối khen tuôn thông thường, làm cho sinh ra tham, mà chút lấy bà đó thôi. Chỉ hy vọng sau này, thiếu chủ cho bà ta được chết nhẹ nhàng. Bây giờ chị em lại trò chuyện thêm về những chuyện đời thường, về trai gái, việc thơ văn, thân tình chẳng còn kiên về chủ tớ gìn. Thư thích chí lắm, vì bọn hầu hạ thư rất sợ uy của thư, nên thường không dám nói năng sổ sạng. Kể cả đến Thu Lan nói chuyện, vẫn thường phải kiêng dè uy chủ. Tuy thư là bà chủ trong nhà, nhưng cũng chỉ là một nữ nhân, cũng cần có chỗ để tâm sự các việc chỉ êm. Chỉ có Sương Nguyệt là nói chuyện chân thành sẻ lỗi, làm cho bà thích thú, sinh ra cảm tình lắm. Bây giờ biết Nguyệt một lòng theo mình, nên thư vui coi nguyệt như em gái trong nhà vậy. Trò chuyện mãi một hồi lâu thì nguyệt xin về. Thư còn nấn ná mãi lại hẹn tối mai chị em đi thưởng trà ngắm trăng. Nguyệt đi ra tới cửa phủ thì có con bướm đen đậu vào trên vai nó nói: "Chung chị nguyệt vui gì? Chắc việc đã thành rồi." <cười> Được chúng tin rồi. thì coi như là việc thành một nữa. Bú thư chỉ là hạng ốc lợn ruột để ngoài da, ta bắt ki nào chẳng được. Năm xưa ta xin trình phu nhân cho giết mấy lần, mà phu nhân đang mang thai thiếu chủ, không muốn gây nghiệp sát sinh, nên cứ càng ta mãi. Cuối cùng lại để cho nó hại mất. Rồi Nguyệt thở dài, ngẩng cổ lên nhìn mặt trăng, nước mắt lại lăn rơi. Tiểu Yến biết Nguyệt nhớ chủ mà buồn, bèn nói lảng sang việc khác. "Hầu xuyên là con cáo già đã qua tôi luyện mấy chục năm trường quyết sách bao nhiêu việc lớn nhỏ trong thiên hạ. Ấy vậy mà đấu mù vẫn thu chị Nguyệt của em." "Thảo san giỏi, thì phải biết đọc được suy nghĩ của con muội. Sang đuổi thú hoang cũng ví như tác chiến trên một cái bàn cờ thôi." "Vị Vũ thư mà nghĩ được một nước. Tử Du tính được hai nước. Hồ Suy nhìn sâu được ba nước. Ta cố sao nghĩ được bốn nước là thắng lợi. Việc đó cũng không khó. Cái khó là cố sao mình tính được bốn nước mà để kẻ thù nghĩ rằng mình chỉ tính được hai nước mà thôi. <cười> Chị thật là kỳ nhân đó. Những việc cơ trí của Xuân Nguyệt đại loại như thế mới giữ được cho Trần Minh được lành lặn. giữa muôn ngàn lang sói trong đại quân dân. Đó đều là bởi vì những hệ thắng, Nguyệt được chọn đi theo hậu hạ thái giáo cho Trịnh Vân, được Trịnh Vân dạy cho các điều hay phải, từ thuật nói chuyện cho tới thuật mưu trí đều sâu xa hơn người thường. Có thể xem như là kỳ nhân trong chúng quân dân này. Bây giờ Nguyệt lại lo tới việc tiếp nạp. Giờ đây mạng thiếu chủ tạm giữ được rồi, nhưng còn phải lo tới tướng quân Hiện nay chúng dứt nguyện Tấn Quân khi nào cũng được. Tính mạng của ngài chỉ như mảnh treo chuông. Chúng chưa ra tay với ngài là để đang tìm kế phù hợp sao cho danh chính ngôn thuận. Chỉ rằng Nguyệt chưa biết họ xuyên định làm gì, nên phải theo dõi nghe ngóng rồi tùy cơ ứng biến vậy. Bây giờ Nguyệt hỏi Tiểu Yến, "A, việc chỗ con ngạn thế nào rồi?" "Con ngạn đã về phế ta rồi. Việc này trong phần điều thuận." có điều thằng cậu ngạn thông minh chẳng kém Di Nguyệt Nhi. Em sợ rằng sau này cậu ngạn biết sự việc á thì hận Nguyệt Nhi lắm. Sương Nguyệt ung dung. Vì Thiên gia môn, ta làm vài ác cũng không sao. Tới khi cậu ngạn biết được thì đâu cũng ra đó rồi. Em cứ tiếp tục làm công việc, nhớ để ý cả chỗ cái diếng đu dương màu của lão quân sư. Chờ tới thời điểm thích hợp. Ta sẽ trừ đi. Tiểu Yến nhận lệnh, đạp cánh bay vút lên không đi mất. Nguyệt Yên chỉ về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những bước đi sắp tới. Tới sáng ngày hôm sau, Trần Minh được thả về quản thúc tại phủ đại thiếu chủ. Lại nói Trần Minh khi bị quản thúc thì suy nghĩ mong lung lắm, vừa lo sợ bổ thứ bức hại, lại vừa sợ cậu ngạn vì mình mà có chuyện gì. Đến tối hôm đó, thì có sư Nguyệt tới thăm. Mình gặp được rất là vui, Nguyệt nói. Mấy ngày qua thiếu chủ phải bất ph vả rồi. Ta đương bị họ nghi, nên không thể đi lại tùy nghi được. Gặp thiếu chủ lại càng bất tiện. Tới nay họ mới tin ta, cho mới cho ta tới đây thăm thiếu chủ đó. Ừm, dì chấp chợ nhiều rồi. Bây giờ hỏi han lại tình hình của bọn Trần Ngạn, Tử Du xem như thế nào? ở xong mục lục, mình buồn trọng. Vũ thư vẫn chưa quên việc cũ. Con cứ bị giam ở đây thì kiểu gì sớm muộn cũng bị giết mất thôi. Có kế gì hay mong chị bày cho con thoát chết. Kế thì ta có đi, cũng đang muốn trình tới thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ phải hứa tuyệt đối nghe lời hết thì ta mới nói. Sự đã có việc gì mà con không nghe gì đâu. Mà dịp phải nhắc con như vậy Nguyệt gặp ngừng hồi lâu Rồi đột nhiên nước mắt lãi chả tuôn trời như mưa Bưng lấy mặt mà khóc Trần Minh vốn lòng dạ yếu miệng Nhìn thấy tế thì sợ lắm Bội bước lại ôm lấy Nguyệt ngay à, Con, con làm gì sai Xin dịp cứ bỡ con Dịp đừng khóc như vậy mà Bất giác nhớ tới chị Bưng Ta không sao cầm lòng đặn Nguyệt sục sủi nước mắt, kể lại hết các việc trong quá khứ và những tuổi nhục của Trịnh Vân năm nào, cũng như cái chết tức tưởi của Trịnh Vân ở cái láng tranh trong đêm hiu quạnh. Câu chuyện của nàng Trịnh Vân đã là một giai thoại buồn thảm bậc nhất trong quân doanh minh cảnh từ xưa tới giờ. Gia nhân người hầu trong nhà đều rất kiêng, chưa từng ai dám bàn đến. Trần Minh cũng chỉ nghe biết lờ mờ rằng do việc ân oán với phụ thư mà phải dọn đi ở xa. Trời do bệnh mà mất đi. Hôm nay nghe Xuân Nguyệt kể lại hết tường tận, mình chẳng tránh sao khỏi đau lòng thương cảm cho mẹ tới vô cùng. Nguyệt kể câu chuyện buồn, lại còn thêm thắt đủ điều, sao cho nghe sầu thảm thế bội phần. Đánh người biên chép lại câu chuyện đó, cũng không sao ngăn được trôi nước mắt. Trần Minh nghe tới đầu, buồn đau tim gan xé ra từ đó. Sót xa vô bợ, chẳng làm sao ngăn được gục đầu vào lòng Nguyệt mà khóc thương cho mẹ. Trời Nguyệt buốt tóc mình, đổi lại giọng lạnh lùng căm phẫn mà nói. Bọn lòng dạ lang thú trong phủ này. Bọn Vũ thư hầu xuyên, Nguyễn Bình. Tất cả bọn chúng đều là ma quỷ đội lốt người. Nếu ngày sau việc có thành, ta sẽ moi tim gan chúng nó ra và hiến tế thì mới hả dạ. Tiểu chủ có muốn trả thù hay không? Trần Minh vốn là người nhân từ, nhưng bị Nguyệt nói mị, lòng sinh ra căm giận sục sôi, nghiến răng mà rằn. Mẹ dì con tới như vậy, nếu không trả được thù cho mẹ, thì con còn cách chi mà sống trong trời đất này? Nguyệt lau nước mắt, đổi ngay thành cười. <cười> Tiểu chủ nói vậy, ta lấy làm mừng. Coi như Trịnh Phu Nhân Cũng được ngậm cười nơi chính suối Vậy bây giờ Ta có kế Trịnh Lanh Thiếu Chủ Nếu nói sai ở đâu Thiếu Chủ lượng thứ cho Thiếu Chủ hứa đi Thì ta mới nói Xảy cha con chú Xảy mẹ bố dì Dì giống như mẹ của con dì Xưa nay con có không nghe lời dì bao giờ đâu Mà dì phải dặn như thế Biến việc đừng hại tới thầy tử du Thì sao cũng được ạ Nguyệt cười hài lòng Cho giang dò trận minh vài việc Sau đó bắt Minh viết thư Nội dung trong thư Nguyệt đọc cho Minh Cậu chỉ việc ghi lại nguyên văn Một bức thư viết cho Nguyễn Tử Kỵ Đang nắm du binh ở mặt Nam Thành Một bức thư viết cho Lê Đạt Tướng Quân Đang nắm trọng binh ở vùng Sơn Tây Nội dung đại khái Nói về việc quân cơn Hồi sau sẽ rõ. Chỉ riêng bức thư cuối cùng viết cho Trần Đặng, chủ nhân của Đông Vũ. Nguyệt đọc nội dung thư cho mình viết theo. Mình nghe tới đầu, lạnh buốt người từ đó, trùng trời cả tim gan. Hai bạn tài cứ ngắc, cây bút run run trong tay không sao hạ nổi. Thư đại lược ra một số đoạn rằng: Kính thư Đặng huynh, ta xin hỏi thăm sức khỏe huynh. Xưa giờ cổ kim thiên hạ vẫn nói rằng, con hổ mạnh là nhờ bộ vú sắc. Ta có vú sắc đấy, nhưng xưa nay chỉ là con hổ con, phải dung dưỡng lấy thân. Đặng huynh nhiều lần cũng than phiền với ta về việc con công con quạ cứ đòi tiếm quyền bu rừng. Ta xét thấy lực chưa đủ nên đều chưa dám, làm Đặng huynh thất vọng nhiều lần. Nhưng nay xét thấy, chúng nó động tới cả cậu cả, Tỳ sớm muộn gì bên ấy cũng vạn. Dựa ta thấy giờ là lúc, nên bắt lấy nồi công quả đó mà vặt lông đi cho trong sạch sơn lâm. Xét việc trong thiên hạ, Đặng huynh hay dạy rằng những nhịn chờ thời mới là việc nên làm của người quân tử. Đặng huynh đã vì ta mà làm như thế mấy mấy năm nay, chẳng phải chờ cho tới lúc này hay sao? Ta cũng mang dòng máu anh hùng, sao để thứ máu công quả hòa lẫn vào cho được. Ta biết các phủ của huynh đều đã đồng tâm nhất trí, nên ta mạo muội kính thư này. Mình trùng trùng hạ cây bút súng. Mình vốn là người thông minh tự nhỏ, nghe qua ý thư đã biết được rồi. Truy Trần Ngạn có khí chất hơn người, còn lại bày trăm con người binh phủ đông, từ trên xuống dưới đều là lũ hạng yếu an phận. Sương nguyệt nào cần dùng gì tới chúng? có ăn gàn báo, chúng cũng không dám cấu vặn. Nếu mình đoán chẳng sai, thì Nguyệt sẽ dâng tư này lên cho Vũ thư, đổi tánh mạng hàng trăm người của Vũ Đông bên ấy, chỉ để lấy về thứ duy nhất là sự hận thù của cậu ngạn mà thôi. Mình ở với Sư Nguyệt, được quyệt dạy dỗ cách cho suy tính mưu toan, nên biết tính cách cũng như cái thói cười mưu của Nguyệt. Sư Nguyệt thường nghệ yếu điệu thục nữ, nhưng chỉ là vẻ ngoài, Bên trong sâu thẳm, Nguyệt lạnh lùng nhẫn tâm Lại có rất nhiều mưu rắn rết Mình biết nếu không có sự lạnh lùng tin quái của Nguyệt Thì cậu và tất cả những người đi theo Đều đã bị giết hết từ lâu rồi Nhưng nếu phải giết nhiều người như thế này Cậu thật chẳng nành lòng Mình thở dài nói Thứ này Chẳng khác nào cái giấy báo tử dựa cho cả phủ đông Con làm sao mà giết lên được Con không thể làm được gì à Nếu trời bắt phải làm kẻ bất nhân thì do cái thế đưa vào như vậy, cũng đành phải thuận lý mà thôi. Trong thiên hạ này, hiền với người là ác với ta. Cái bản thân ta bị hại thôi thì chẳng sao, nhưng còn những người thân bên ta, còn những người kỳ vọng vào ta thì sao? Không chỉ chúng nó đều là nỗi răn rét. Ngày nay không lấy mạng chúng đi, thì ngày sau cả ta cả thiếu chủ và tựu dung cùng tất cả hầu cận thân thích của chúng ta đều chẳng có đất mà chung. Chúng đã bắt đầu tính kế đi giết tựu du rồi đó. Trương Minh vẫn suy nghĩ mông lung lắm. Ừm, còn thằng ngán nữa. Nhìn mặt nó ra sao? Yên tâm, ta đã có kế riêng. Cậu ngàn không biết được. Cho dù cậu ngàn có biết thì tội vợ đâu do nguyệt này chịu. Tiểu chủ không biết gì chuyện này hết. Trạng Minh nghĩ mãi, cho vùi đầu vào lòng Thu Nguyệt, là nhỏ nhẹ nói như nịnh. "Ừm, vẫn không được vậy ơi. Hay bây giờ nghĩ kế khác, cùng lắm là ta bỏ đi." Đột nhiên nguyệt bạc khốc như mưa, đẩy mạnh Trạng Minh ra. Mình ngã dúi xuống đất, Nguyệt cắn răng vào môi, máu chảy ra tràn cả cầm. Hai mắt lệ nhỏ mà nói. Trịnh phu nhân đã căm giận. Ngày sau dụng như thế nào, cũng phải giết hết chúng nó để trả thù. Chính vì như thế, mà bao năm qua Nguyệt Thịnh nhục an sơn nằm gió. Tử Du nén mình chịu nhục. Chúng ta bảo vệ cho thiếu chủ, chỉ chờ có một ngày. Ngày nay thiếu chủ lớn khôn rồi. Đụng tí việc là đòi bỏ trống. Thiếu chủ quên đi cả thù mẹ Hèn yếu như đàn bà vậy Sao mà mẹ như thế Lại sinh ra loại con như thế kia Bây giờ trốn đi đâu cho thoát được Chỉ có cách sống mãi với chúng nó Nếu không thì bị nó giết Chứ đội trốn đi chỗ nào Con chuột bị mèo dồn vào chân tường Thì cũng quật đuôi mà đánh lại Mày thật chắn còn bằng loại chuột bỏ Gia hai nhân còn trung liệt mày là thân chủ mà đớn hiện, cho cũng chẳng nên được việc gì. Thủ mẹ là tụ năng nhất đất trời, mà còn không báo được thì đủ biết là thứ vong nghĩa yếu mềm. Tôi nói thêm nữa chỉ phí lời. Coi như bao năm qua tao hoại công với mày. Cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu thế thì chết ngay tại bây giờ đi cháu rồi. Để chỉ em được toàn biết nơi chính xuối. Nổi sòng đứng tắt vậy. sang lao đầu bộ cái cột nhà mà chết đi. Trạng Minh sợ đến người, ôm chặt lấy bụng Nguyệt giữ lại, cho quy phục xuống, vùi đầu vào lòng Nguyệt mà khóc nấc. "Nghe gì? Cục nghe gì hết, gì đừng như vậy nữa." Bây giờ Nguyệt mới nhếch miệng cười, gạt nước mắt đi, chấp tay nói. <cười> "Ta biết thiếu chủ là người dũng cảm mà. Có như vậy mới gánh được đại nghiệp chứ." Thiếu chủ có mệnh lớn, phải quyết đoán thêm hơn nữa. Chớ có mềm lòng trước kẻ thù. Nói trò vui vẻ, cầm mấy bức thư đi mất, để lại Trần Minh ngồi ngay như phỏng trong phòng. Đêm ấy mình không ngủ, cũng không đứng dậy, cứ ngồi như thế cả đêm. Mình nghĩ tới việc ân oán, nghĩ tới đắng cay tuổi hợn mà mẹ đã mang, nghĩ tới những cực khổ mà bọn tử du Sương Nguyệt đã chịu đựng trong mười mấy năm trời qua. Cho cậu nghĩ về những lời Sương Nguyệt đã nói về việc trong thiên hạ. Mình nghĩ mãi, giày bò mãi. Trời đã xui tà ác thì ta phải làm ác. Nếu không làm là trái với trời. Trời đặt ta giữ mệnh, ta phải giữ mệnh. Nếu không là phụ sự ủy thác. Sáng ngày hềm sau, mình trở ra. Đôi mắt tráo hoảnh khô khóc, khuôn mặt lạnh tanh. Bản thân Xuân Nguyệt cũng muốn tự gánh chịu lấy hết các nghiệp báo ác để cho Trần Minh được trong sạch mà lên giữ quyền. Nguyệt chăm Trần Minh từ nhỏ, cũng biết rõ rằng bản chất của mình không phải hèn nhát. Hắn chỉ là lương thiện mà thôi. Nhưng khi cần thì hắn cũng dứt khoát lắm. Ngày sau hắn cầm quyền, tất nhiên rồi cũng phải làm ác. Nếu không thì dễ bị người ta lợi dụng cái sự lương thiện đó. Cho đó mà Nguyệt Bội đáp cho Minh trông như thế, "Ta cũng là nghĩ cho chủ nhân." Chỉ có điều Nguyệt không ngờ rằng, nội tâm của Trần Minh sâu sắc và hùng mạnh hơn phán xét của cô rất nhiều. Những điều Nguyệt đã thổi vào đầu Minh suốt trong những năm tháng ấu thơ đã tác động tới Trần Minh rất lớn. Tuy nhiên, Trần Minh được sống ở gần bọn Thi An, Diệu Lan, đều là những người thiện tâm, lại có tửu du, nguyện sinh. Sư thầy phụ vân là các bậc quân tử nhân từ, nên cũng lắng lước kiềm nén được cái thú tâm của Trần Minh. Tuy nhiên sau này, bọn người đó đều không còn ở bên cạnh, chỉ còn mình Sương Nguyệt kế bên. Sau thềm vũ của Vũ Đông, Trần Minh đã thay đổi rất nhiều bên trong nội tâm. Có thể nói sự giáo dục của người mẹ quyết đoán hầu hết những cách vào bản tâm của người con trai sau này. Dương Nguyệt đã gây ra một sự ảnh hưởng rất lớn lên lối cai trị của Trần Minh sau này. Khiến Minh từ một chàng trai lương thiện, sâu cảm dần trở nên ác tâm, lạnh lùng như vậy. Tuy về sau nhờ như thế mà cây dựng nên một thiên gia môn hùng mạnh và bậc nhất ở Đông Phương. Nhưng mà nghiệp báo phải chịu lại dai dẳng tới ngàn năm sau không dứt. Đại phủ quân sư bấy giờ Hồ Xuyên cho triệu tập người để bàn về việc giết Nguyễn Tử Du theo mật lệnh của Vũ thư. Những người được xin gọi tới gồm có quan hành khiển Nguyễn Văn Oai, Hữu tướng quân Trần Cảnh Bá và con trai cả của Hồ Xuyên là Hồ Văn Viễn, hiện đang nắm chức tả vụ lăng quân. Xuyên nói với chúng về việc kín cho họ ý kiến. Nguyễn Văn Oai nói: Nếu muốn giết Tử Du Không cách gì hơn Là lệnh cho hắn đi về Sư Thành Hòa trân thủ Rồi mật lệnh cho Nguyễn Bình Cử hắn trả chiến trường Như thế thì dành chính ngôn thuận Xuyên nói Ở Sư Thành Hòa Vẫn còn nhiều tướng thủ hạ cũ của Tử Du Lại có cả vũ văn án Đưa hắn về đó khác nào thả hổ về trận chứ Cảnh bá nói Chỉ có Vũ Văn Án là đang ngải. Còn lại bọn ngu tướng ở thành Hoà, đứng đầu là Hoàng Thất, chỉ biết vâng mệnh mà làm. Suy nghĩ thì nông cạn, không cần mẫn thông lớn. Điều quân sự muốn làm theo kế của Quan Hành Khiển thì phải tính việc trừ người này đi. Hầu Văn Biển lại nói thêm. Tự Kỳ đang nắm kỳ binh ở Mạc Nam, cũng rất là nguy hiểm. Nếu tựu dù chất thì trực giấy nó làm phán. Bây giờ nếu điều tự du đi tới thành Hoa, phải gọi tự kỳ về đây để làm con tin một quãng thúc trước thì mới được. Ngay khi tự du chết tại chiếc lùng tự kỳ, vừa thấy may triệt được hết vị cánh của nó. Nhưng còn Lôi Đạt ở Sơn Tây thì không biết như thế nào. Hầu Xương nói: "Còn trại Lôi Đạt đang ở đây, chịu tang lệnh hậu." Thì nó dám làm gì chứ Hơn nữa cứng đầu cứng cổ Chỉ có Nguyễn Tử Du Nó chết đi rồi Lời đạt tức phải theo tạ thuật Thế rồi cho bọn chúng cùng về Còn lại một mình Ngồi trong thư phòng suy nghĩ về việc gì đó Hồi lâu sau lấy bức nghiêng Soạn trong một tờ lệnh thư Sai Nguyễn Tử Du đi tới xứ Thanh Hoa Tờ kia sai Nguyễn Tử Kỵ Bàn giao binh mã ở dân trại phía nam về chính phủ quân doanh chờ nhiệm bộ mới. Lại soạn thêm hai tờ trình. Một tờ trình gửi tới lệnh hầu Trần Phi Các. Tờ trình còn lại trình về triều đình. Nói về việc điều động cho hợp lễ giáo. Song Xุย thì viết thêm hai bức thư tay. Một bức viết truyền cho Nguyễn Bình, bấy giờ là đô đốc quân trấn thủ ở xứ Thanh Hóa. Một bức viết truyền cho Bình Hậu Vũ Bác Phụng, là đại tướng quân, Uy Vũ tướng quân ở Bình Phụng quân doanh. xong xuôi đâu đó thì xuyên cất nghiên mực đi sang một gian phòng lạ trông như phòng thờ xuyên đóng hết cửa nẻo rồi thắp hương lên lăm răm niệm chú. Một lúc sau thì trong phòng thờ hiện lên một làn khói mờ. Nó từ từ tụ lại thành hình một con sà nhỏ như khói. Nó hỏi: Có việc gì mà gọi tới ta vậy? Người đi tới sư thành hòa một chuyến, dứt cho ta người này người đó như thế nào? Người đó ở trong mạng tướng quân doanh, làm tới chức quân sư đại phu. Vậy thì là người có mệnh tướng. Hồ xuyên chau mày. Tuy là người kho diệt, nhưng theo tuổi trời cũng đã ngoài 80 rồi. Chẳng thọ được bao lâu nữa, cũng không còn tin tưởng có thể giết được. Tuổi đó mà ở xứ Thanh Hoa, Lẽ nào lại thay án chăng? Hầu tiên lặng lẽ gật đầu. Sa đáp. Thầy mà ông cũng giết sao? Ai, bình nghĩa quốc gia cha con còn giết được, nuôi chi là thầy? Ta vốn còn muốn đụng đến. Thầy cũng chỉ sống thêm vài năm là hết. Nhưng bây giờ bạn cờ đã dạo thế, đành phải làm vậy thôi. Sa không nói gì, quay người tan đi vào trong tướng thận. Bây giờ xuyên sắp xếp các việc, tới hôm sau thì phan phó người đi truyền lệnh tới các nơi. Việc chuyển tấu lệnh của Hầu Xuyên cho Nguyễn Tử Kỳ, lúc này do một viên phó tướng dưới quyền của Hầu Văn Viễn là Khả Sinh nhận. Khả Sinh nhận lệnh, trở về chuẩn bị người ngựa đi lên đường. Trước khi đi có đem việc này nói với vợ thứ là Lây Tỳ Lan. Vốn là một cô ca kỹ quê ở Tân An, Hải Đồng. Vì cha bệnh, các em còn thơ nhỏ nên không có tiền mà phải bán thân vào lầu xanh làm ca kỹ để có tiền trị bệnh cho cha. Sau này cha mất rồi thì ở lại lầu xanh luôn kiếm tiền gửi nuôi các em. Về sau gặp được khả xinh ở đó, xin thấy là người thanh cao, có nghĩa nên chụp về làm bà thứ, lại chu cấp cho các em cô lang. Lê Thị Lang hết mực cung kính trọng, đối nhân xử thế trong nhà rất hòa. Khả Sinh làm việc và sống ở phủ Tây, là phủ của bậc quân sư, tướng quân trong Minh Cảnh phủ. Nhà Khả Sinh cách nhà của họ Văn Viễn hai phủ. Ở phủ Tây đều biết tiếng Lê Thị Lang tài giỏi hiền đức, lang được người trong nhà tin. Đòi kỳ có chuyện gì quan trọng, Khả Sinh vẫn vẹn nó với vợ. Khả Sinh nói: "Trong lệnh này Đội tướng quân Tử Kỳ về phụng mệnh Có lẽ gọi về để giết cùng với tướng quân Tử Dung Lê Thị Lan nói Ngài có biết quyền sinh tử trong phủ này ở tay ai hay không? Thì đương nhiên là ở Hồ Quân Sư và Bộ Phu Nhân rồi Chưa chắc đã thế đâu Phủ Đông rồi theo cậu Minh cả Sơn Tây và Thanh Hoa cũng sẽ theo cậu Minh thì em xem lúc đó là quyền của ai. Cát Sinh giật mình hỏi, nhưng Lang không nói rõ ra, chỉ nói rằng: Ngày sau con tạo xoay vần, ai hơn ai chưa biết đâu. Ông rõ là người của hộ quân sư thì cứ khôi chừng đó. Nếu như thế thì chẳng bằng chúng ta cứ chung chung ở giữa. Thế thì không khỏi chết đâu. Ông nên theo hẳn về bên tiểu chủ đi. Giờ mau mang bức thư này tới dâng cho thiếu chủ. Nhớ đi nhanh ngay kẻo muộn. Làm như thế, quân sư mà biết thì cả đầu ta và cả mình cùng rơi xuống đất đó. Mình xuống như thế thì chết cả nhà. Nếu như ngài không làm theo lời ta thì Tử Kỳ bị hầu xuyên giết. Ngày sau thiếu chủ có tiên hạ rồi, kiểu gì cũng truy xét công tội, cũng lôi người ra chém đầu trả thù cho Tử Kỳ. Nếu người dựng không nghe ta thì ta chỉ biết tại đây. Ta dọn đồ ngày mai phải lại quê. Ta còn các em nhỏ phải nuôi, không thể ở lại cùng chết với người được. Cát Sinh nghe thế thì sợ lắm, cứ đắn đo nghĩ mãi không quyết được. Lây Tỳ Lang không nói nữa, bảo đi dọn đồ đạc áo quần. Sinh vì bực yêu vừa nãy vặn nên quyết nhất theo. Nhưng bây giờ Trận Minh bị giam không cho gặp riêng được. Lang lại bày kế Ngươi dẫn đưa cho Xuân Nguyệt cô nương ở hậu phủ đi. Ờ, Xuân Nguyệt bây giờ ngươi theo lệnh bà rồi. Thây thì có mà chắc thật. <cười> Thảo nào mà mãi ông cứ làm chức văn thư. Ông đi đi. Dù Xuân Nguyệt có theo về phủ phu nhân thật thì không khéo như á ta, sẽ để ông lợi dụng chứ không hại đâu mà sợ. Xin lại lập gặp đi tới vấn an Xuân Nguyệt trong đêm. Nguyệt cười ha hả nói: <cười> Vừa hay có thứ này cũng muốn giao cho Tử Kỳ. Đoạn lại nói: "Mà ai bảo ông tới tìm ta?" "Ờ, Thu thật là bợ đỡ ta bài cho. Xin cô nương thương tình, bài cho đường đi chứ." Ừm, quả là kẻ nhân trong thiên hạ, bất kể xuất thân thứ bậc. Vợ của ông còn giỏi hơn hết thảy bọn tướng lĩnh quân sư trong phủ này đó. Ông về dặn với quái Sáng ngày mai tới phòng riêng gặp ta. Công việc phần ông, giống là người hiền lành khu khờ, ta sẽ giữ mạng cho ông. Từ nay về sau hãy hết lòng phục diệu. Việc gì khó cứ về nhà mà hỏi vợ. Khả Sinh này lập cặp về, thuộc lại hết chuyện cho vợ. Lây Thị Lan chỉ cười mà không nói gì, lặng lẽ chuẩn bị đồ lễ cho chồng sáng sớm ngày mai tới diện kiến tử kỳ. Nhờ có người vợ giỏi, Năm đó Khả Sinh thoát được một mạng. Ngài sau quả ứng với lời Lê Thị Lăng, Trần Minh chiếm quyền, ân oán trả đủ. Vì nhớ cái công của Khả Sinh mà lại thăng chức cho, sống một đời an yên tới già. Âu đó cũng là cái nghiệp lành của Khả Sinh hiền hậu. Lại thương người con gái tài sắc vẹn toàn, phải chung thân trong chúng hoa liễu năm xưa mà được người trả ơn tới như vậy. Lại nói con trai cả của Nguyễn Tử Du là Nguyễn Tử Kỳ, cùng theo về Triệu Thăng chủ nhân, được giao cho nắm 3000 binh, trấn giữ ở mặt Nam của Minh cảnh quân doanh, trong lối gần với Bình cảnh. Lý Trạch thì không cho hắn giữ quân đông, nhưng xét hắn có tài hơn hẳn các tướng trong quân doanh, và cha hắn đang bị giam ở Minh cảnh phủ, nên vẫn phát lệnh đó để làm yên lòng các tướng sĩ. Tử Kỳ đi về quân doanh thì cách thân với biên phó tướng ở đây là Lê Ái. Ái quê ở huyện Thái Bình, Lộ Tân Hưng, tức là Thái Thụy, Thái Bình ngày nay. Tính tình khả ái, cương trực, lại đa mưu túc trí. Lấy ái ngưỡng mộ Tử Du từ lâu. Từ ngày có tử kỳ về đây, thì hết lòng phò theo. Bọn họ rất tâm đầu ý hợp. Tử kỳ rèn binh theo lối luyện quân mà Tử Du truyền lại, lấy nhân nghĩa đối đãi tướng sĩ, lấy đạo đức thu phục nhân tâm, cho nên binh sĩ đều yêu, tướng dưới quyền đều hết lòng kính trọng. Hôm đó họ đang ăn uống trong tướng thì có sứ từ Minh Cảnh phủ là Khả Sinh tiên sinh tới. Tử Kỳ vội ra đón. Khả Sinh đọc to tờ lệnh của quân sư. Song xuôi thì Tử Kỳ nhận lấy, cùng tiếp nước trà cho bố trí chỗ nghỉ cho tiên sinh. Bấy giờ mọi người về hết, chỉ còn lại Lễ Ái và Tử Kỳ. Lễ Ái mới nói: Tướng quân mà về là chết chắc đó. Loạn ở Minh Cảnh phủ ở trong cả cõi này ai mà không biết. Tử Kỳ cười. cười. Biết là như vậy, nhưng lệnh trên bắt như thích, ta làm sao mà thác đi. Bên mã ở đây chỉ có vài ngàn thôi, cũng không đủ để tự đứng ra giữ riêng như là Lôi Đạt tướng quân được. Lệ Ái gật đầu. "Giờ ta cho nhũ trại, cho mang quân về sơn tây nương nhờ Lôi Đạt đi, đó mới là thượng sách." Tướng quân ở đây được lòng quân sĩ Mọi người tất đi theo thôi Còn kẻ nào không đi theo Ta sai bọn thủ hạ để ý Rồi ngậm giết đi là được Tử kệ suy tư Lê Đạt là bằng hữu của cha ta Nếu chỉ mình ta tới đường cùng Xin nương theo với chú ấy Thì chắc sẽ được cô mang cho Nhưng nếu còn mang cho cả quân đội tới Thì khác chỉ bắt chú ấy cùng đồng bưu phản Nếu Lệ Đạt không cố gắng làm phản, thì kiểu gì cũng bắt lấy ta, đem nộp để mà báo công được. Lệ Ái gật gù, lòng thầm khen Tử Kỳ nghĩ được sâu xa, lại nói: "Ưu tiên thì ta mang đại ngàn quân này đi xa khỏi về hướng nam ăn, hoặc là đi tới đất Tây Giang, nhờ đóng quân ở châu Điền Dạ Tràng có được hay không?" "Ta không ngại gì bọn Vũ Thư hết." chí hiềm rằng cho ta còn đang bị chúng giữ ở đó. Ta theo cho ta về là để cùng sống chết. Chúng chừa giết cho ta là vì đang chịu tang cứu linh hồn, lại chưa kiếm được cơ. Giờ nếu như ta mang quân bỏ đi thì cho ta sẽ bị chúng giết mất. Lệ Ái trầm ngâm không đáp, cho hẹn tra về suy nghĩ, sáng mai sẽ tới bàn tiếp. Đêm đó Tử Kỳ đang trong đèn suy tư trong trứng. thì đột nhiên có tiếng người rất nhỏ bên ngoài. "Viện Tương Quân à, cho mở cửa cho ta đi." Thử kỳ vội mở cửa ngay. Cứ tưởng là lợi ái, hóa ra lại là Khả Sinh. Kỳ chưa hết ngạc nhiên thì Khả Sinh đã lôi tụt vào bên trong, đóng kín cửa lại. Ta biết Tương Quân đang có nghĩ có phải không? Ta phụ mượn của Song Uy của người nên đây, đi bài kê cho Tương Quân đi. Trời rồi lôi trong túi ra các bức thư được Xuân Nguyệt đem cho, có cả thải ba bức. Một bức thư của thiếu chủ Trần Minh gửi tới tự kỵ. Một bức thư là Trần Minh gửi cho Lại Đạc. Cả hai bức thư này đều có bút tích của Trần Minh, là các bức thư Xuân Nguyệt đã bắt mình viết dạo nọ. Khả Sinh thấp giọng nói: "Việc chuyển thư tới sân Tây bây giờ rất là nguy hiểm. Trong ngoài đều có thám tử của quân sư Hích." nên Xuân Nguyệt lệnh chuyển tới đây cho tướng quân. Nhờ tướng quân chuyển đi hộ cho Lại Đạc tướng quân. Trong thư có bút tích của thiếu chủ, có thể dùng nó để trấn lòng binh sĩ, giành chính nguồn thuận mà điều động, không sợ các tướng bàn trò tán bọc. Thứ kỳ gật đầu nhận lấy, rồi cả xin giao tiếp lá thư thứ ba và căn dặn. Đây là thư mà Xuân Nguyệt viết riêng cho tướng quân, xin hãy xem ngay. Tứ kỳ bồi vàng lật ra đọc ngay Thư rằng Kỳ con à Khi nhận được lệnh gọi về Hãy đem trình nó ra trước quân sĩ ở sân Nam Rồi nghe bọn chúng nói Bọn nào xui con về Đó là người riêng của Hồ Xuyên cài vào Nên giết chúng đi Bọn nào can con chưa về Tìm cớ thoái thác mà ở lại Đó là những người theo con thật giả Nhưng nghĩ chưa sâu Bọn nào khuyên con mang quân bỏ đi, đó là bọn vừa trung thành với con, vừa có chí lớn. Hãy nên yêu dùm thì binh sẽ mạnh. Con nhận được lệnh thì chớ lo lắng gì cả. Vị đã biết trước được điều này rồi. Con hãy cứ làm theo kế vị bài trong thư đi. Vị có trao cho Khả Sinh chiếc hộp đó. Tử Kỳ im lặng đọc hết bức thư rồi bất giác miệng nở một nụ cười, nói với Khả Sinh chí khớp đâu rồi. Cả Sinh Bế chợt mới lôi trong túi ra một cái hộp nhỏ. Bên ngoài dán một lá bùa đỏ, bên trên mặt bùa ghi một chữ ấn. Bên tả của hộp có khắc chữ diện. Đoạn trao nó lại cho Tử Kỳ. Kỳ cười rằng, <cười> "Danh hiệu kỳ nữ sứ Thanh Hoa của mợ ta, quả là chẳng sai. Muôn ngàn cái đầu trong phủ không qua được mợ." Ngày mai ông tức tóc quay trở về quân danh đi Báo lại cho Hậu Xuyên rằng Ta lo thu xếp bằng giao công việc Hẹn trong 2 ngày sẽ có mặt ở chính phủ mình cảnh doanh Nhận lệnh của chủ nhân Khả sinh gật đầu Kỳ đứng dậy khỏi tòa ngồi Bước tới đầu giường Lôi trong học ra một chiếc vòng ngọc lưu ly rất đẹp Bước lại trao cho Khả sinh Ta có vẻ cũng bị theo dõi sát sao Ông tìm cớ mà gặp được mợ nguyệt của ta Chào thứ này chờ mợ. Nói con trai mượn sinh nhật mợ. Khả xin cười. <cười> thế quân gọi mợ như thế. Phải chăng thân phụ và Xuân Nguyệt đã nên đôi rồi chăng? <cười> Phải đợ. Nhưng mợ ta vẫn còn e ngại danh phận nên không dám sưng mẹ. Chị dám sưng gì? Ông về nói lại rằng chờ ngày sau quân doanh Thái Bình đích thân ta tổ chức tiệc vui cho cha và mẹ. Khả Sinh nghe thế cũng vui, bèn cất chiếc vòng ngọc rất kỹ. Trời lại lắm lét trở về trại riêng mà nghỉ. Tử Kỳ liền bí mật đi ngay tới trại của Lê Ái. Quả nhiên Lê Ái từ lúc ra về cứ nghĩ mãi việc của Tử Kỳ không sao ngủ được. Lúc bấy giờ hắn còn đang trong đèn sáng. Kỳ bước vào trông, Ái đứng dậy chào. Trong lòng bồn bã đăm chiêu, kỳ bước lại, vỗ vào vai Lê Ái, cùng dìu vào ngồi cho nở nụ cười tươi. Đoạn lộ các bức thư ra trình cho Ái xem. Ái xem xong thư thì rạng rỡ hẳn, cảm thán mà thốt lên. À, "Đây là mưu mà con người có thể nghĩ ra được sao?" Sung Nguyệt phải nói là thần nhân cũng không bằng. Hai người bèn nói chuyện bàn mưu cả đêm rất kín, gần sáng thì kỳ về trại. khi tứ kỳ về tới phòng riêng, liền viết ngay một bức thư cho Lây Đạt ở Sơn Tây. Nội dung thư rằng: Kính thưa Thúc phụ, đây là lệnh của thiếu chủ, cha con và sư nguyệt đều đặt cùng đồng tâm trong thư này. Ngạc vị bị tiêu dõi các giao, nên nhờ tới con chuyển lời. Này xin Thúc phụ hãy mang quân về quân danh ngay. Nếu có hỏi, xin nói lại rằng nghe ngóng tin mật báo trong quân danh có biến loạn. nên mang quân vệ bảo vệ cho lệnh hầu. Ngay khi nghe hiệu lệnh của tiểu chủ thì tùy nghi mà hành động. Viết xong thư, kỳ lại đi gọi đích thân Lễ Ái tới, trao cho thư đó cùng với bức thư do chính tay Trần Minh viết cho Lễ Đạt. Lễ Ái cầm hai thư, mang ngay lập tức đi tới sân Tây, trao cho Lễ Đạt. Tới hôm sau tiễn sứ đi rồi, Tử Kỳ truyền lệnh cho triệu tập hết các tướng quân dưới quyền lại. Nói về việc có lệnh gọi về Minh Cảnh quân doanh để phụng sự. Đưa lên nghị sự, hỏi ý kiến các tướng quân và tiên sinh. Bây giờ nhiều người xôn xao, người nói rằng này, người nói thế kia. Ngồi bên cạnh Tử Kỳ có hai viên thủ pháp và một viên mục đồng, chăm chú lắng nghe mà đảo mắt nhìn quanh tất cả người nói, rồi đánh dấu rất kín vào một tờ giấy trắng. Sau khi tang cuộc kỵ sự, tới đêm đó, Tứ Kỳ căn cứ vào tự trách, sai sát thủ đi tới, bí mật giết hết những tướng khuyên trở về. Xong việc thanh trừng, Kỳ trở về phòng kín, thấp hương và mở hộp ấn trắc. Ngay khi hộp ấn vừa mở, lập tức có một bóng quỷ từ bên trong thoát ra ngoài. Quỷ đó mặc mải trắng muốt, chính là Vô Diện. Hắn cúi đầu chào. Bài kiên tướng quân Chính mợ ta có giọng giọng cẩn thận. Vì vậy dì có đây nhờ cả do ông vậy. Sao vậy chính phụ? Ông chịu khổ thay ta ít lâu. Chắc mợ ta không để cho ông chết đâu. <cười> ta không chết được đâu. Tương quân cho bận tâm, mau làm công việc đi thôi. Vũ điện bước lên, tứ kỳ bèn đưa một bàn tay ra cho nó nắm lấy. Đoàn nó từ từ thay hình đổi dạng, biến ra tử kỳ y hệt. kỳ bện cắt tóc, thái độ y phục, giắt kiếm vào người, cho cùng với vài bộ hạ thân tín, bí mật trở khỏi quân doanh năm phủ ngay trong đêm, trở về phủ mình cảnh. Cuộc thanh trừng tại Nam thành quân doanh mình cảnh năm đó rất lớn, có cả thải 26 người phải rơi đầu, đều là các tướng, mục sĩ, bà giám quân có chức sắc trong mình cảnh quân doanh. Trong số đó có 7 tướng là các tai chân thân tín của Hồ Xuyên, bị đích thân tử kỳ lấy mạng. Sau đó tử kỳ lệnh cho quân sĩ thắt chặt cảnh giới, không cho một quân tướng nào được phép trở khỏi Sơn Nam. Tất cả hành động trong Sơn Nam lúc đó đều được giữ kín hết. Án Thành Trần đó là án đẫm máu nhất trong việc xử lý nội bộ của đàn bỏ tướng quân trong phủ suốt mấy chục năm qua. Nó cũng là tiếng pháo hiệu đầu tiên nổ ra, đánh dấu một cuộc tàn sát nội bộ dành quyền lực lớn chưa từng thấy trong các quân doanh quan trọng của nước Đại Việt lúc bấy giờ. lại nói lúc này. Tử Du nhận được lệnh đi về miền Nam. Xuân Nguyệt ở trong hậu phủ nghe được tin đó thì lấy làm lo lắng lắm. Nguyệt tới gặp Vũ thư trước tiên. Thưa lại về việc thiệt hơn khi thả Tử Du về miền ấy. Vũ thư nói, đây là ý của quân sư. Chính chúng ta cũng biết rằng, nếu lưu hắn lại trong phủ thì không thể giết được. Thôi thì thả hắn về miền Nam. Nguyệt can hết lời nhưng không được. Bèn nói, Vậy để ta tới gặp tử du tướng quân Xem ý tứ việc này như thế nào Vũ thư ưng cho Nguyệt bèn đi tới gặp tử du Bây giờ nhìn ngó xung quanh rất cẩn thận Lại sai các người thân tính ở bên ngoài Canh chừng gián điệp Rồi mới đi vào trong Vừa trông thấy nhau Cả hai đã ôm chậm lấy mãi chẳng rời Xuân Nguyệt chật rơi nước mắt mà khóc Đây là kế của thằng cáo già đó Xin tướng quân nghe lời em Chỉ một lần này thôi Nếu tướng quân đi về miền Nam Thì một đi không thể trở lại được nữa Tự du rậu rỉ Nhưng ta ở lại trong phố này Như cá nằm trong chậu Như cọp ở trong chuồng Không thể chịu đựng thêm được nữa Chẳng chống thì chạy Mãng tàn cố chủ Chúng cũng đem ta ra giết Cho dù có không như thế Thì một thân nam tử như ta bị giam cầm trong bốn bức vách. Chỉ có thể là chửi một hai ngày. Giờ lâu chuyện dài ta không chịu được. Bọn của bọn chúng ta cũng biết, nhưng nặng chứ loài gì. Ở miền Nam ta vẫn còn bọn Hoàng Thái văn án là người cũ của ta. Thân tử hậu cũng đã không lớn rồi. Tuy bị chúng vặn thúc, nhưng vẫn là tướng năm trọng binh. Giặc ngoài bể đều kiếp ngoài của nó. Chúng ở đó bình an suốt bao nhiêu năm nay Không lẽ ta về đó với chúng Mà lại thiệt mạng hay sao Việc lại cố này Dùng nước mắt khóc lóc mà càng Xưa nay hai ta cùng chung một chí Hầu hạ bảo vệ tiêu chủ Suốt bao nhiêu năm trời Em đây thân tạng một mảnh Cách với chết cũng chẳng là bao Nhưng bị xét ngày tháng quạnh hiu Không có người sang sóc Lại bấu phiếu vào việc đại nghĩa trở lại bấu víu vào nguồn khí dương mà cố lâu nay. Chí mong được nhờ hơi giữa bóng, để được hòa khí dương vào hang tối tâm, thả cây nông vào mầm cô hạng, khiến cho tiếng rụng hồng rơi bấy lâu, được chạm bén xuân quang đôi chút mà nảy nở đẹp xinh. Bấy lâu nay ta qua lại cùng nhau, chỉ điều là vụng trộm. Bởi lẽ rằng nơi cửa thiền môn, thì nội dâm loạn chẳng dám tỏ bày. đây ngỏ phủ bương thì con dân nữ không dám thưa chuyện. Đây tình chớm đã lâu, thác năm dài nhịn nhục đã đủ. Giờ quyền em đã có, mua việc cũng sắp thành. Tới lúc có thể ở bên nhau rồi. Chẳng lẽ để em như thế mà đi tìm nơi chủ chết? Lòng em đau đớn lắm. Nói rồi oà lên mặt khóc. Tử Du nghe những lời ngọt ngào ấy của Sương Nguyệt, bất giác chẳng kìm được lòng. bèn bước lại ôm nàng vào lòng. Tăng mẹ bọn ta cũng đã mắn, nhưng lâu giờ vẫn phải nhìn trợn nhau. Bà Huy là do thằng tử hậu. Tính nội hiểu xác chẳng giống với thằng Kỷ. Ta phải chờ cho nó lớn khùng. Thì việc ta với nạn mới đường hoàng chính trực. Nó vẫn còn ôm hận cái chết của mẹ nó lắm. Các tướng điều báo trạng nơi sư thành hòa. Cứ thay nội cáo sôi. Hồ Ly là thảm sát Chương này ta về Thanh Hoa Cũng là để gặp nó nói chuyện một lần Rồi cùng nó hiệp mưu kéo quân về phò cho thiếu chủ Dù này một đời là người quân tử Chẳng muốn làm gì để thẹn với người sao Ta muốn đường hoàng mang kiểu tới trước nè Về công Ta đi là diện diệt của phố Minh Cảnh Về tư Cũng là diện diệt của đôi mình đặng đừng nói tới việc chết chóc cho rỡ. Dù này đâu phải người sợ chết chứ. Sung Nguyệt âm chạc tử Dung, nước mắt lại chảy rơi. Em tôi cũng đã luôn. Còn bài việc đón trước làm gì cho thành tro hề. Chỉ cần ta cứ bên nhau là em đã hạnh phúc lắm rồi. Còn việc lạnh nhữ. Chị đàn ông, em chẳng dám nói thêm vào. Xin chỉ quên một lời cuối này thôi. Chẳng không nghe em cũng đành chịu. Là rằng chẳng ở với em đã lâu. Lẽ nào không nhận ra một điều, chẳng bất phàm việc gì trong đời. Nếu không nghe Nguyệt này, để phải chút lấy tai ương hay sao? Nguyệt này sinh ra là biệt quân của Minh Nguyệt Vũ. Học việc ở tầng trời Minh Nguyệt Thiên Thanh. Có thuộc xem được vận mệnh, công sự thành dở của cả người và quỷ thần. Lại còn xem được các việc sinh tử. Từ khi nghe tin chàng nhận lệnh đi xa, lòng Nguyệt như lửa đốt. Bèn đem chút tài học ra mà xem. Xem xong thì thức kinh trúng trợi. Chàng hỏi: "Chân này chẳng đi về xứ Thanh Hoa, thì mọc quẻ gieo xuống. Mai rùa vỡ tang, nước trà thấm đỏ, tốn chống lại cặn." Cách bối kinh dịch bằng mai rùa và cỏ thi. dùng nước trà để bôi. Mai rồ vỡ. Nước trà chuyển từ màu xanh thành màu đỏ máu là các điểm hung. Gió cản được trời, chỉ về quẻ Phong Thiên Tiểu Súc trong kinh dịch. Nguyệt lo cho Tử Dung, bèn ngâm diew một quẻ thì hiện được quẻ này. Nguyệt xem quẻ xong thì bật khóc, nước mắt cạn khô. Trở mới tới thưa chuyện với Vũ thư, bà tới gặp Tử Du để giải bài. lượn quẻ ấy rằng. Quẻ này trên là tốn, tức là gió, dưới là càn là trời. Về hào tự có 6 hào. Ở hào 1, 2 thể hiện lên người giữ vững đạo lý nhưng chưa gặp thời. Vì bị hào 4 cản lại. Do đó người có tài, có chí tiến lên mà phải ẩn mình. Lâu dần quay lại không tiếng nữa, chỉ ở mức trung. Để không mất đi cái đức của mình. Nếu tiến thêm thì phá đi mất đức đó. Vị nhân Nguyễn Tử Du thật là một bậc anh hùng trong đời, nhưng chưa gặp thời nên không thể tiến. Phải nín nhịn biết bao nhiêu năm. Nếu muốn tiến thêm thì lại biến thành bộ Nguyễn Bình, Văn Viễn, đều thành tai sai cho Hồ Xuân, làm nội phản chủ. Tới Hạo Ba có quẻ thì quá cương cường muốn tiến lên, nhưng lại bị Hạo Bốn ngăn lại. Như chiếc xe rơi mất trục, chạy liêu xiêu. giょ cũng lao vùng vào vách núi chiều leo. Vị Như Tử Du bao nhiêu năm tháng dồn nén cấm đoán, phải kìm lòng mình, xa rời con cái, chỉ để bảo vệ tính mạng cho Trần Minh. Giờ đây Trần Minh đã lớn khôn tự quyết, Tử Du cũng không cản được, cũng không còn sức mà bảo vệ cho. Giờ đây thấy tâm thần thánh thơi, muốn về lại chốn quê nhà là xứ Thanh Hoa, mà bảy vùng giữa chiến địa, cho thỏa cái chí anh hùng. cho sống đúng với bản chất của một phó tướng. Do đó, dù biết việc này là kẻ xấu độc, nhưng khi nhận lệnh cho đi, trong lòng Du vẫn thật vui lắm. Tử Du thật có thể ví như bậc minh chính, như một người thuần dưỡng về đạo đức và tác phong nam tướng, tận tụy cống hiến tới chết mới thôi. Người như thế không thể lên làm chủ. Trừng phạt lớn lao nhất là đánh vào tinh thần. Cho hắn nằm giữa nơi cấm giam nghiêm mật. xem hắn như đồ bỏ phế nhân, không còn dùng hắn vào việc gì. Chí ngài đem quản thúc. Những người như Tử Du, chỉ cần hủy đi lòng tự trọng, lập tức sẽ tự hủy. Vậy mới biết Hồ Xuyên thật là con cáo già cao tay. Suốt bao nhiêu năm trời hành hạ tinh thần da dẳng, để đến mức Tử Du phải bứt bối mà tìm tới con đường không có lợi. Hắn còn đang nhớ 20 năm về trước, Xuân Nguyệt hẳn còn tìm tới Tử Du để hỏi việc của Trần Minh. Từ vô lúc đó vẫn là kẻ tinh anh, nhìn xa trông rộng, bài cho nguyệt mẹo giữ thiếu chủ bình an. Ấy thế mà giờ đây, tâm thần thể chất đều bị giày vò, thời gian làm cho hủy hoại cả rồi. Hào bốn quẻ này lại chơi vào hào âm, nhưng là đắc chính, tức là âm ở ngôi âm. Lại gần hào năm là bật chí tùng, nên có câu rằng: Cửu ngủ chí tùng. Do đó được che chở. mà lại được hào này giúp đỡ cho, sai khiến cho thân nhào như cặp vợ chồng. Nếu nguyệt luận đúng thì hào 4 này ứng chỉ vào nguyệt, hào 5 nằm ở tướng quân. Do đó mà nguyệt rơi nước mắt. Khi hào 6 tan đi thì gọi là thượng cử, ký vũ ký, sử thượng đức tái. Phụ trên lệ nguyệt cơ vong, quân tử chinh hùng. Rằng trời bắt đầu mưa rồi. giàu lại yên rồi. Cái đức của Hạo Bốn đã đầy, nhưng người vợ đã ngăn được đàn ông rồi. Vậy mà vẫn không thôi, cứ một mực ngăn lại nữa thì nguy. Ví như cái bầu hứng nước mưa, hứng đã tròn đầy rồi mà còn muốn hứng thêm nữa thì nước tràn ra tràn. Tại Hạo này rằng, đêm trăng rằm đẹp lắm, nhưng người quân tử mà không thận trọng, không phòng bị thì sống tức là quân tử chinh hùng Với trầm là âm là tiểu nhân, mà lại Trạng Hào Bốn là một hào đã cố sức mà ngăn cản. Tới nay thì uổng tặn, chẳng nên cản lại nữa. Nguyệt đã biết ý trời là như thế, nhưng vẫn cố nói cản những lời chân tình. Khi biết tướng quân đã quyết ý về miền Nam đánh giặc, thì biết rằng chẳng nên nói nữa rồi. Tự dưng nghe xong thì buồn bã vô hạn. Bây giờ giặc bể Trạng Lăng Ước thị ở Thanh Hoa cực tại bề đó. Ở trên cùng đập phần thản đi, ta chẳng thể thoát thác được. Mà đó cũng là sở nguyện của ta. Còn nếu trời bắt ta chết, thì đó là việc ta phải chết ở nơi chiến địa cho trọn nghĩa anh hùng. Nguyệt biết không cản được nữa, cứ trầm rực khóc mãi thôi. Thế rồi lặng lẽ bước về giường tự dung, dù du cũng đi theo. Trời lặng lẽ cởi đồ cho Nguyệt ra. Hai người bên nhau ân ái mặn nồng rất lâu. Tới khi cục mây mưa qua rồi, lại nằm lặng im bên nhau, ôm mà khẽ thở dài, nước mắt cũng vùi chôn vào cối. Thật là giấc xuân mê mệt chốn hoàng liêu, bỗng sượng sùng thai cuộc ấp yêu. Ngón tay buốt ve nghiên mi liễu, giải là cởi áo trúc hài theo. Mộng tàn cánh bướm bâng khuâng lạc, xuân qua nguyên lượng khắc khỏi kiều. Ngày nào chưa xong nguyện ước ấy, vì nhau một kiếp sẵn xin liều. Bây giờ tự du rời khỏi giường, thắt lại y phục, rồi bước về bức vách. Du bỏ đống sách sang bên, lấy ra một chiếc hộp gỗ có hoa văn cầu kỳ. hộp được khóa ba lần khóa. Du để chìa khóa tại ba nơi. Lúc bấy giờ mới đi lần trong phòng, lấy ra ba chìa đó. Mở hộp ra thì lấy ra một vật. Đó là một tấm thẻ mục bài trên ghi ba chữ: Thiền Già Môn. Rồi du trao lại cho Sương Nguyệt mà nói: "Thư này trình phụ nhân trước khi mất đã để lại cho ta." Chắc hẳn là em vẫn còn nhớ Này ta vậy. Ở lại đây công việc toàn quyền ở em. Ta trao lại cho em. Em hãy giữ nó cẩn thận. Ngày sau công việc thành rồi thì trao cho thiếu chủ. Em hãy nhớ lời truyền của Trịnh phu nhân, cho ta rằng không được để thiếu chủ phục hận lên người nhà họ Vũ và người nhà họ Trần. Lâu nay ta tính toán trầm bề. Người cần chiếc thì giận phải dứt. Nhưng đó là vì nghiệp chung và sự an toàn của Thiếu chủ. Tới khi biệt thành rồi mà lại làm ra chuyện thảm sát để trả tư thù thì đó là bị khắc. Em đã nhớ chứ? Sương Nguyệt nghe thấy, bỗng nhớ lại những lời Trịnh Vân dặn dò riêng tửu du lúc lâm chung hấp hối. Bạn hỏi: "Vì sao lại phải như vậy?" Bọn chúng hãm hại Trịnh phu nhân, bức chết Thiếu chủ Giam hãm chạng suốt bao nhiêu năm nay. Lừa gạt hại biết bao nhiêu tướng giỏi. Tại sao lại không thể trả thù? Tự du thở dài. Ai, được là nền phép thiện của là cốc tranh dĩnh. Tích đức làm phúc như nhỏ giọt nước xuống mầm non sẽ nảy nở lên. Cầu của cậu chân như gieo ngọn lửa dục khối băng sẽ lùi tạng súng. Không vun mà lớn chính là mầm thiện ác. Không giữ mà đầy chính là gốc họa bệnh. Cái sự mai phục của sự ác nghiệp trong suốt một đời thật là khó lường trước được. Việc thiện làm đã khó, công đức lại lâu thành. Việc ác làm thì dễ, họa hoạn lại thấy ngay. bởi vậy mà nói không dễ tan đi thụ nhưng dễ chuốc thêm giận nếu thấy được điều đó mới là hiểu được cái đạo của bậc thánh nhân. Nguyệt nguyết dạy: <cười> Ta là con xúc sinh, làm gì có phải là nhân đâu mà đòi làm thánh chứ. Ai, nguy kì. Việc thánh nhân dạy xưa nay chẳng hề sai. Nếu cứ ôm thù như thế Ước sinh tai hỏa về sau Nàng nghĩ như thế nào mà lại nói gì Ta nghe đạo trời công minh như cái cân gương Có thần minh để sôi giấu vết Có tạo hóa để giữ công bằng Gương sôi tuốt mà không riêng Lưới tuy thưa mà khó lọt Phép thật nghiêm mà chí mật Người không oán mà chẳng hận Thế nhưng thử xét lại Việc nhân tình thế thái mà xem jang làm lợi thiên hạ chưa thấy được phúc làm việc hại người chẳng thấy nạn gì kẻ nghèo có chí cũng thành công kẻ sang muốn gì liền được nấy kẻ chăm học cả đời không đổ kẻ sa hoa dục nát vẫn dọc ta thấy các việc đó từ nhỏ Trịnh Vân đều nạt chăng mà cho quên đi nhưng không rõ ra gốc tích ta từ đó mà mang nghi ngờ trong lòng mình. Ở tuổi ta đã gần ngũ tuần, đời người đã qua một nửa. Tuy trong hay còn trẻ trung, nhưng việc đời đã trải qua gần hết rồi. Chỉ biết rằng nợ máu phải trả máu, có thù phải rửa thù. Phải tự thực thi việc công bằng và pháp luật, không trông mong vào sự tinh anh của kẻ làm quyền. Đó mới là cái ý chí của thiên gia môn. Tự Du nghe thế thì thở dài bồn bã. Bấy giờ liền bất giác chợt hiểu ra. Vì sau năm xưa khi Trịnh Vân qua đời, Sương Nguyệt đã thúc trực hậu hạ cho số bạc bao tháng trọng mà không trao thẻ mộc, lại đợi cho tới khi Tự Du đến mới trao. Lòng Nguyệt vốn ghi hận sâu lắm, ký tuệ lại chẳng từ bi. Trịnh Vân đã sớm nhìn thấu điều ấy rồi. Nếu năm đó mọi việc ký thác hết cho Nguyệt, thì có lẽ tiểu chủ đã sớm trở thành con ác quỷ. Còn nếu như chỉ ký thác hết cho Du, thì có lẽ tiểu chủ cũng đã về chúng số vàng. Vì thế mà, việc sinh tử trao cho Sương Nguyệt, việc lập thân nhờ đến Tử Du, việc học văn nhờ phụ Vân tự, việc quyền bá mới tới Quỷ thần. Đó mới thật thấy Trịnh Vân là một người chu toàn đến những ấy. Tử Du không nói gì thêm, chỉ khẽ ôm lấy Sương Nguyệt lần cuối. tấm chân tình của em, ta trọn đời khắc ghi mãi. Bây giờ Nguyệt lại bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ lạ, nửa muốn du ở, nửa lại muốn du đi. Nếu như Tử Du đi khỏi, công việc nàng làm mới chẳng để chàng trông thấy. Nếu như không, thì người như Tử Du, có lẽ mà khó chấp nhận được. Nguyệt bèn nói, "Việc chàng căng thẳng, em đã ghi nhớ cả rồi." Chàng đi về sương ấy, giặc cướp thì nhiều lại hung hãn. Chàng tuy là mãnh tướng, nhưng lại thật thà tính người, hay hết sức giữ mình. Có bất kỳ việc lớn nhỏ gì, hãy nên nghe lời của án thì mới thành được. Thế rồi vội vã mặc lại y phục. Hai người còn bệnh trận hồi lâu. Sau sương nguyệt lao lại mặt mày, chảy chút tóc tai, cho đường hoàng bước ra ngoài, giữ vẻ thanh cao. sen nở nét tươi vui. Nguyệt biết chàng ngoài người của nàng canh giữ bên ngoài, hay còn trà trộn người của quân sư phủ, nhưng hắn cứ để yên việc đó, cho chúng nó tùy ý nghi ngờ. Tới ngày hôm sau, tử du tới vấn an Trần Minh lần cuối, dặn dò thủ hạ rồi tới lãnh bài của Hồ Xuyên và Vũ Thư, sau đó lên đường. Đi cùng du là có Phó tướng Nguyễn Sinh và khoảng 300 thủ hạ. cả tướng xoáy lẫn quân học. Lẽ thường rằng, Việt Nam nữ thời xưa ghi vào sách hay thì phải là mối tình khắc sâu tâm khảm, hoặc bùng cháy dữ dội, hoặc chịu lắm gian truân. Con người được ghi chép lại thường hoặc là người nam nhân phải là kẻ anh hùng trẻ trung, là hàng nam thần mi thanh một tú, bỏ nghệ ác quân hùng. Con người nữ thì phải thường hàng xinh đẹp yêu kiều, sắc xuân mơn mởn, đức tính thảo mai. Nhưng ở đây, nói về Xuân Nguyệt là nội hồ ly, vốn chẳng kẻ thảo mai hiền thuộc gì. Nại thiện ác cũng chẳng rõ ràng. Tuổi cũng đã tứ tuần. Công Nguyễn Tử Du vốn là nồi bỏ tướng, nhưng cũng chẳng đến mức cái thế tuyệt luân, không ở ngôi chủ thần cửu đỉnh, cũng đã mang phận gia tộc vợ con. Tới nay cũng sưng qua đi mà thành lão tướng. Mối tình của họ chẳng có cái lửa trừng rực như trong những trang hào thơ tình ngôn, chẳng đau khổ bị ai như trong những tấn bi kịch mà ở đây nó nhẹ tựa gió trôi, êm đềm mà mang màu bổng bá. Tâm tư những người như thế, tưởng là phụ mà lại là chính. Vì sao lập phụ đã nói ra rồi, còn vì sao lại là chính? Vì những người như thế, sách vở thường chẳng đề cập tới nhiều, cứ lặng lẽ cống hiến, âm thầm chết đi. mà mang vinh về cho chủ mà giữ cõi nước non, thật là đáng trân trọng xiết bao. Cho những người ta hầu mà giữ được lòng trung đến thế. Chỉ xin được nhắc tới chữ trung với chủ, chữ nghĩa với ý trung nhân. Công việc thiện ác, việc anh hùng, việc đúng sai của họ, xin để người đời sau phân giải. Thật là nghĩa anh hùng, bước chân nơi chiến địa, bóng nguyệt loan Mỹ Liễu ước đâm địa. Việc ở đời, đúng sai trong nhân nghĩa, luật ở trời, thiện ác chẳng phân chia. Bây giờ tựu du đi khỏi, Nguyệt liền tới tâu trình với Vũ thư ngay. Vũ thư nhìn Nguyệt cũng chẳng mấy mặn mà, nhưng không nói gì cả. Nguyệt biết hết ý tứ, bây giờ mới mang lá thư Trần Minh viết riêng cho Trần Đặng mà nói: Quả là phụ nhân dữ liệu như thần. Chúng đúng là cùng một giuật đó. Đêm hôm trước Tử Du đi khỏi, em có tới hỏi ý xem sao. Nhưng biết Tử Du có tình ý, em cũng dựa hơi vào đó mà ân ái. Cho trong lúc men say ái tình, Tử Du nói lộ ra một việc lớn. Em có lựa lấy được thứ này gì làm bằng, xin trình lên mẹ. Vũ thư đoán xem, đọc đến đầu mắt tròn xoe tới đó, đọc xong thì ôm chặt Sương Nguyệt vào lòng mà nói: <cười> Mấy ngày qua chị đã hiểu lầm lòng em rồi. Lần này em lại vì chị mà chịu hy sinh thân mà lập được đại công. Em thích gì chị cũng chiều cho cả. Sương Nguyệt làm bộ ngây thơ hỏi: Em mà hiểu lòng em việc chi vậy? Vũ Thư hớ miệng, lại ậm ừ lúng túng, nói lảng cho qua đi. Nhưng Nguyệt cứ gặng hỏi: thư mới đánh nói. Hai quân sư cứ bảo cho người đi theo em xem như thế nào. Người về báo lại rằng em tư thông với Tử Dung. Chị nghe được thì lấy làm bồn phiền mấy ngày qua, nhưng mà vẫn chưa nói lại với quân sư đó. Quả nhiên Nguyệt đoán chẳng sai, chúng hay còn nghi ngờ nhiều lắm. Nguyệt cười nhạt nói. <cười> Con Nguyệt này bỏ cả thân mà làm việc cho phu nhân. Đến rồi lại bị nghi như thế. Cái tiếng hồ ly trăm loạn xem trang ngịnh đợi chẳng rửa được hết như. Vũ Thư nghe thấy thì lòng lại xót xa, cứ nắm chặt tay mà bổ về mãi. Mãi sau Nguyệt mới nguôi. Bây giờ nói chuyện càng dễ, Nguyệt Mạnh Bào hỏi luôn các việc. Thư nói: "Thằng tử kỳ ngày mai về Tây Đành. Lý quân sư muốn để tử dù đi trước, để tránh cha con nó gặp được nhà." Vợ có thư này ở đây Làm bằng cớ rồi Ngày mai ta sai người Tới bắt hết phủ đồng Và thằng Trần Minh lại Căng tội phản Chém chúng luôn một lượt Không ai dám cản nữa Thế là xong việc Nguyệt còn hồi hợp lắm Nhưng vẫn giữ bẻ mặt thờ ơn Có ý vô vơ hỏi Thế còn cha con tử du Thì phu nhân tính như thế nào Hê <cười> hê Giờ thì còn sợ gì việc đó. Quân sư đã có kế giết Tử Du rồi. Nhưng tạm thời phải giữ Tử Kỳ còn sống để làm tình. Ngày mai nó về, ta sẽ cùng lập tội nó thông mưu với Trần Minh và bắt luôn nó. Chờ khi nào Tử Du chết, lúc đó đem ra giết. Nguyệt nghe thấy thì lại càng lo lắm, không biết chúng dùng kế như thế nào. Tôi đã căn dặn trăm bề, nhưng Tử Du đấu sao lại được mưu của Hồ Sinh? Tuy nhiên bây giờ cũng chẳng dám hỏi thẳng ra. Lòng chỉ biết thầm cầu Vũ Văn án bảo vệ được cho tướng quân. Bây giờ Nguyệt chỉ nói, "Quân sư đã ra tay thì cô tỷ yên tâm rồi. Tử Chu đã nói lộ ra nhiều tên họ, để em chỉ cho phụ nhân ngày mai đi bắt." Vũ thư hài lòng lắm, đoạn cùng ngồi mà bàn mưu. Sương Nguyệt viết ra cả thảy 34 cái tên của các cậu ấm cô chiêu. công tử và lão gia Bình Phủ Đông. Đó đều là những người có họ hàng với Trần Phi Long, đều ở các ngôi chú bác trong họ. Người thì giữ chức đầu mục, người giữ cái hiệu tướng quân, kẻ làm bảo vụ, người làm quản kho. Hầu hết đều trên vai vế và có uy tín, danh phận cao hơn Trần Ngạn. Nếu chúng cùng chết đi thì quyền ở Phủ Đông về tay Trần Ngạn cả. Trong số những người được tiết tên ra có cả cha và mẹ của Trần Ngạn. Thật lạ, nội gián trong nội gián, nguyệt sắp cả hai bên. Lừa dưới lại gạt trên. Hồ trấp tâm giết hích. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Thiên Gia Môn, kỳ nữ sư Thanh Hoa, tác giả Tĩnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai Với tập 8 của bộ truyện nha Chúc quý thính giả một ngày an lành